Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên trong khác với những gì mọi người đã nghĩ, im lặng lạnh lẽo như tờ. Chỉ có tiếng gió vi vu ở ngoài thổi sao sạc, làm mạng nhện bám trên tường đung đưa theo gió. Giữa căn nhà lát này vẫn còn chiếc quan tài nằm hiên ngang ở đó. Trình Hải lướt lại vỗ tay lên nắp hòm anh ta nói với mọi người. Bên trong có người. Lương Vĩ liền hồ lớn, cẩn thận. Lương Vĩ dặn cẩn thận xong thì bảo mọi người lùi lại. Ông ấy rút kiếm chém bể nắp quan tài ra làm đôi. Bên trong chưa có hiện tượng nào xảy ra cả. Mọi người nhìn nhau thắc mắc, họ cùng nhau tiến lại để ngó. Bên trong quan tài xác của một cô gái trẻ nằm chết trong ấy, đầu cô ta đã lìa ra khỏi cổ, mắt mở trừng trừng miệng há lớn, gương mặt tái xanh như thể trước khi chết, cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Đám dân nô thất kinh lao đảo lùi lại, nép sau lưng của Lương Vĩ run r sợ. Trịnh Hải liền thốt, "Là cô ấy." Lương Vĩ ngó vào nhìn lại, ông ấy không quen người này, thắc mắc liền hỏi Trịnh Hải, "Về cô nương này là?" Trịnh Hải liền đáp, "Đây là Thái tiểu thư Thái Tịnh Nhi, người trong huyện Đông Du nhà tôi." A Luân nghe thế nhắc đến nhà họ Thái anh chạy lại, nhìn vào thì đúng thật. Đây là Thái tiểu thư mà hôm bữa Tần Di đưa đến Trịnh gia để giam mắt. A Luân liền nói sen, đây đúng là Thái tiểu thư, nhưng tại sao cô ấy lại chết? Trịnh Hải sờ vào bàn tay cơ thể cô ấy đã nguội lạnh, vết máu loang lổ trong quần tài cũng dần đổi màu. Anh tính cô ấy có thể đã chết từ hôm qua. Lưng vị đào xung quanh ông ấy để ý mọi thứ trong này, chợt thấy trên vách bắt đầu nứt ra từng mảng bên trong đầy những con côn trùng to nhỏ đủ loại, chúng bắt đầu bò kín vào vách nhà, Lương Vĩ liền hô lớn: "Không hay rồi, lập tức ra khỏi đây, nhà này đã bị cô ta yểm cổ trùng, chúng ta sẽ bị hút máu cho đến chết nếu không mau thoát ra ngoài." Nói xong, Lương Vĩ rút ra một lá bùa vừa nhẩm chú vừa hóa bùa lên đó, trước khi ra khỏi đây, ông ấy chấm lá bùa lên ngón đuốc, thảy nó vào trong nhà. Chẳng mấy chốc mà căn nhà lá ọp ẹp đã bị tiêu rồi. Xác của Thái tiểu thư cũng mãi mãi nằm lại nơi này. Trình Hải đứng nhìn một lúc anh quay lại hất tay ra lệnh, xuống lối khốn kiếp lại để cho cô tạt thoát rồi. Hẳn là dễ rừng tìm đường xuống chắc chắn và ta đã biết A Luân tìm ra chỗ mình giấu cái xác nên đã rời chiếc quan tài cương thi đi. Nhưng rời đi đâu thì chưa ai phát hiện ra manh mối gì. Bà ta đã biết mình bị lộ Nên sẽ không dạy gì quay về nhà họ trịnh lần nữa Hôn sự của đại thiếu gia xem như cũng hủy bỏ Chỉ có một điều ai cũng cảm thấy lạ Vì sao bà ấy lại ra tay với Thái Tĩnh Nhi Mục đích cuối cùng của tần di là gì Đó vẫn là một dấu chấm hỏi Tiểu Mai định bước vào trong phòng Sau lưng của cô trợt vang lên tiếng gọi Tiểu Mai khoan đã cơ quay lại người đó không ai khác chính là Trịnh Phong, nhưng anh ta khua lắc còn đến đây tìm mình thì có việc gì chứ? Tiểu Mai lễ phép cúi đầu chào. Đại thiếu gia chào cậu. Trịnh Phong hơi khó chịu khi Tiểu Mai giữ khoảng cách với mình như vậy, anh ta e hèm một tiếng rồi lên tiếng hỏi. "Tỷ chúng ta chưa biết nhau bao lâu nhưng mà tôi..." Tiểu Mai trả lại câu biết câu nói sau sẽ là gì? Nhưng bản thân cô là người đã có chồng Chồng cô lại là em trai của người đàn ông này Từ anh ấy đã chết Nhưng cô không thể lấy cả hai anh em nhà họ trịnh làm chồng Thiên hạ sẽ cười nhạo vào mặt của cô suốt kiếp Trước đây lý do cô mến người này Là vì trịnh hải bên trong con người của cậu ấy Này cô biết trịnh hải chồng mình là một người khác Tính cách của trịnh phòng cũng thay đổi Từ khi trịnh hải xuất ra khỏi thân xác của anh ta Cho nên cô đã hết các cảm tình với người này, mặc dù gương mặt thì vẫn rất quen thuộc. "Đại thiếu gia, tôi là em dâu của cậu." Khuyết Thiết này mà cứ đứng trước cửa phòng nói chuyện, thì gian nô trong nhà người ta bất gặp, lời đồn không hay sẽ ra bên ngoài. "Xin cậu về phòng cho, có chuyện gì ngày mai chúng ta thảo luận tiếp." Tam. Tiểu Mai mằng Trịnh Phong đứng đó câu mở cửa bước vào trong phòng, tim của cô đập thình thịch vì sợ trong căn phòng thật trống trải, Tố Sương bị tâm xuất mấy ngày hôm nay, cơ hội hết gian nô trong nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net